đồng nhân văn 15 lượng Yên tập Tâm nguyệt các người đọc Thôn chương 4 Về việc đại đương gia đêm đó không về ngủ có rất nhiều nguyên do được đưa ra trong sáng không trong sáng nhưng cho dù phi văn nhiều đến thế nào kết cục thủy chung chỉ có một Liên Vân trại đại đương gia Vẫn như trước mỗi đêm đi tường Rất nhiều người nghĩ đến Sau đêm đó Có lẽ sẽ có vài sự tình biến đổi Nhưng trên thực tế Thích thiếu thương phần lớn thời gian Vẫn như thường ngày Rửa xong bát đĩa lại chạy trở về Còn phần ít thời gian Sẽ lưu lại uống trà Rượu đâu Nghe nói tử quán lão bạn Có một thời gian dài sau đêm đó Chỉ cần nghe đến rượu liền trở mặt Thậm chí tính toán bán trà lạnh thay rượu Nếu không phải đám thổ phỉ coi rượu như mạng kia dậm chân kêu trời cầu xin Kỳ đình tử quán thật đổi danh thành kỳ đình trà lâu Ngay tại thời điểm Thích Thiếu Thương rút hết vốn liếng miệng lưỡi để có được lần thứ hai uống rượu thay trà Để có thể lần thứ hai uống rượu thay trà Trinh Thám lại truyền đến tin tức Có một vài mổ mổ bộ tộc Lại tập trung lực lượng chuẩn bị tấn công tới Thích Thiếu Thương quyết định đón đầu Quyết tiêu diệt hoàn toàn bọn chúng Vẫn như cũ là xuất phát vào ban đêm Nhưng mã chỉnh tề chờ xuất trận Lại bỗng nhiên rơi xuống vài giọt mưa Tây Bắc hiếm thấy Tử quán tĩnh lặng đã đóng cửa Nhưng cũng không như lần trước sớm tắt đèn Thích thiếu thương biết y đang đợi Liền không chút do dự trèo tường đi qua Một đêm kia không có bát để rửa Có thích triều vẫn lưu lại hắn uống trà Tử quán lão bản nói cho hắn biết Kỳ thực Y cũng không muốn làm một cái lão bản tử quán Thư sinh lại nói cho hắn biết Y thật ra muốn ra trận lãnh binh đánh giặc Sau đó Y đưa cho hắn một quyển sách mỏng bìa xanh Trên đó viết hai chữ Thất lược Chữ viết uyển chuyển mà kiên định Lại tỏ rõ sự cuồng ngạo của chủ nhân Mang theo nó Đối với người đánh giặt có lợi Cố thích triều hướng hắn nhách khóe môi Cười đến thật tự tin Thích thiếu thương có một chút cảm giác ngô hồ cho ván Bưng lên chén trà trống không cũng không nhận ra Cố thích triều ngồi một bên nhìn hắn bộ dạng mê mẩn Nở nụ cười Hảo tâm vì hắn rót thêm vài lần trà Thẳng đến nước trà đã nhạt bất đèn chỉ còn một đoạn Thích thiếu thương mới đứng dậy Tân trọng đem sách cất vào trong ngực Trước khi trở về Hắn buộc miệng hỏi một câu Không uống pháo đã đăng sao Hắn thề Hắn thật sự chỉ hỏi là có pháo đã đăng hay không thôi Nhưng là có thích triều lại giật mình một cái Cả khuôn mặt đều hồng hồng Dùng thanh âm thấp đến mức khó có thể nghe thấy Nói Có Đêm hôm đó, binh lính liên vân trại đều có thể nghe thấy Trong hầm rượu khách vách truyền ra đàn thanh cùng kiếm thanh Khi thì tương hợp, khi thì tương đối Sắc bén cao vút lại ẩn chuyển lưu luyến Đến cuối cùng, cầm kiếm đều ngừng Chỉ có mơ hồ tiếng người thì thầm Như khóc như tố Đó là lần thứ hai thích thiếu thương không về ngủ Cũng là lần cuối cùng Thái Dương dần ló dạng từ phương đông Câu Thanh Phong dắt theo chiếc mã của Thích Thiếu Thương Chờ trước tử quán Thích Thiếu Thương nhẹ nhàng đi ra Lại nhẹ nhàng đóng cửa lại Người thởi kèn đang muốn phát hiệu lệnh Thích Thiếu Thương lại do tay ra ngăn cản Không cần quấy nhiễu hàng xóm Thời điểm nói như vậy Trong mắt hắn tràn đầy ôn nhu Đại đội nhân mã lặng lặng xuất phát Không tiếng động biến mất Trong làng xương sớm Trong tử quán Có tích triều mệt mỏi Cuộn ròn thành một đoàn Ngủ say Ai cũng không biết Sau lần từ biệt này Là một hồi ác mộng Dựa theo mặt thám chỉ điểm Thích thiếu thương dẫn dắt binh mã Chạy một ngày một đêm Lại không phát hiện ra thông tích địch nhân Đang lúc nghi hoặc Từ hướng Liên Vân Trại bỗng bắn lên một pháo lệnh Một cái Hai cái Ba cái Cả bầu trời Liên Vân Trại tràn ngập khói hoa Thách thiếu thương sắc mặt trắng bệt Thân thể không tự giác run lây hai cái Điệu hổ ly sơn Thất luộc nói rằng Đó là một kế sách nông cạn Hắn vẫn là trúng mưu Chạy về Liên Vân Trại Hết thảy đều đã muộn Nhiều năm cơ nghiệp đã bị một hồi lửa thiêu Tiêu hủy gần như toàn bộ Binh sĩ giữ trại cùng thương binh Do lần chiến đấu trước lưu lại Ngỗ ngang nằm trên mặt đất Mặt cho rùi bỏ bao lấy Từng gạch mỗi ngày hắn vẫn trèo qua Cháy rụi chỉ còn nửa phần sạc đen Thích thiếu thương đột nhiên nhớ tới cái gì Nỗi điên vọt vào kỳ đình tử quán Mọi thứ trước mắt Khiến hắn có cảm giác không thực Kia đại cao tương phùng Trong tàn lửa đổ sụp xuống Phòng bếp vẫn thường rủi chén mỗi đêm Trở thành một đống hoang tàn Trong hồng rượu khắp nơi đều là mảnh vỡ Trên cửa, trên tường đều là vết thích đau kiến Tuyên bố nơi này đã trải qua một trận chiến thực lực Hắn đã từng nắm qua tay thư sinh Hắn biết thư sinh kia biết võ công Điểm nhận thức này, nhượng thích thiếu thương tìm kiếm trong sự tuyệt vọng một điểm lửa Nhưng khi đẩy cửa ra, thất vọng cũng dần tràn đến Không một bóng người Trong phòng một mảnh bừa bãi như chịu qua bão táp tàn sát Nhưng thích thiếu thương chưa từ bỏ ý định Tiếp tục hướng bên trong đi tới Góc phòng có một chiếc giường lớn Ngày đó trước khi đi, thích thiếu thương đã trân trọng mà đem thư sinh ngủ say kia ôm trở về bên giường lặng lặng nhìn dung nhan của y lần đầu tiên có loại khát vọng thiên trường địa cửu hiện giờ trên giường đã không còn thấy chủ nhân chỉ còn vỏ chăn bao gối loạn thành một đoàn hơn phương nửa kéo trên mặt đất xoay thành hình dạng kỳ vị lộ ra một mảnh tay áo thanh sắc thích thiếu thương tâm thình thịt nhảy lên Liên Vân Trại thất trại chủ, cho đến nay vẫn nhớ rõ bộ dáng thích thiếu thương ngày đó đi ra từ kỳ đình tử quán. Ánh mắt của hắn đỏ sẵn như máu, thần sắc của hắn như địa ngục hắc ám. Trong tay của hắn cầm nửa bộ y phục mà trại binh Liên Vân Trại vô cùng quen thuộc. Sở dĩ chỉ là nửa phần, bởi thật sự chỉ còn lại nửa phần, hơn nữa là bị xé rách thành một nửa. Tất cả đều rùng mình Bọn họ không thể tưởng tượng được Một cái thanh nhã thư sinh Đến tục cùng phải trải qua trai tấn tàn nhẫn như thế nào Thích thiếu thương cứ như vậy Một tay nắm chặt nửa phần y phục kia Một tay kéo theo trường kiếm Từng bước một đi ra Phía sau là ngọn lửa tỏa ra khói đen Cùng thi thể ngang dọc trên mặt đất Rất nhiều năm sau Lao Hiệt Quang nhớ lại từng nói Ngày đó Thích Thiếu Thương đó không còn là cửu huyện Thần Long Thích Thiếu Thương Mà là Tu La Đến từ địa ngục